Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 1 chương 14 từ Hữu Dung Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rét Kim Thế Giang Quốc giáo thừa hưởng thiên thư di trạc Nhất thống Tín ngưỡng Mà bởi thiên thư lăng ở Kinh Đô Giáo đàn tự nhiên cũng sẽ ở Kinh Đô Trước Đại Chu Giáo hoàng đều là người thương Thương Diệt Chu Lập Giáo hoàng mỗi đời tất nhiên là người Chu Trung Nguyên Vương Triều lấy kinh đô kiến quốc thực lực vốn đã cường đại Hơn nữa có quốc giáo bảo vệ Tự nhiên trở thành trung tâm của thế giới loài người Nếu đem đại thương trong dĩ phản cùng với đại Chu hiện nay so sánh Phía Nam của Trung Thổ Đại Lục hiện nay rất nhiều thế lực Các nước các tôm phái đều chiến một khu vực riêng, tương đối rời ràng. Nhưng số lượng cường giả cũng không ít. Thậm chí mơ hồ còn vượt qua cả đại chu Trong đó thánh nữ phong nam khê trai cùng với trường sinh tôn còn có thu sơn ra là các thế lực cường đại nhất. Sau khi cuộc chiến tranh thảm thiết giữa loài người cùng ma tộc kết thúc, Các thế lực phía Nam cũng có rất nhiều hy sinh tổn thất Tự nhiên cũng muốn đạt được địa vị tương ứng của mình Bọn họ cho rằng Thiên Thư Lăng là thánh vật mà loài người cùng sở hữu Không nên để Trung quốc một mình nắm giữ Giống như trước quyền giải nghĩa Thiên Thư cũng không thể do giáo hoàng đại biểu quốc giáo chánh thốn khống chế được Vì thế Các thế lực phía Nam ở đại triêu thí cùng chu triều trước sau ba đời đế vương tiến hành đấu tranh không ngừng. Hơn nữa ở quốc giáo nội bộ cũng chia tách ra thành giáo phái phía Nam. Giáo phái phía Nam vẫn thuộc về quốc giáo chánh thống. Nhưng chỉ phụng giáo hoàng đại nhân làm lãnh tụ tinh thần. Sự vụ thực tế lại do thánh nữ quản lý. Thánh nữ giáo phái phía Nam. Tự nhiên cũng là chiếc cao cường giả cảnh giới siêu phàm Chẳng qua các đời thánh nữ cần thăng bằng lại các thế lực phương Nam Nhưng không có quân đội làm cường đại hậu thuẫn Cho nên quyền lực cùng địa vị thực tế tự nhiên không bằng giáo hoàng phương Bắc Dù vậy đây vẫn là đại nhân vật tôn quý nhất phía Nam Trên phương diện tinh thần cùng giáo hoàng Nam Bắc ngang hàng địa vị tương đương bởi vì thánh nữ giáo phái phía nam địa vị đặc thù cho nên nhiều đời thánh nữ cũng là do nữ nhân phía nam đảm nhiệm mấy ngàn năm qua đều không ngoại lệ cho đến hiện nay rốt cục có thể xuất hiện ngoại lệ các đời thánh nữ giáo phái phía nam cũng xuất thân từ nam phê trai Đây cũng là nguyên nhân sơn môn truyền thừa vô số năm qua của nơi đây. Được gọi là Thánh Nữ Phong. Mà Nam Khê Trai hôm nay chỉ có duy nhất một truyền nhân. Thiếu nữ kia tên là Từ Hữu Dung. Chính là Thiên Phượng Chân Thân Chuyển Thế. Tu Đạo Thiên Phú Độc Nhất Vô Nhị. Tinh thông chân nghĩa của Đạo Tàng. 12 tuổi đi lên Thánh Nữ Phong. Đã có thể giải được bút tích thiên thư, Chưa vị trưởng lão của thánh nữ phong giật mình Cuối cùng không thèm để tâm nàng là người chua Chiêu cáo thế gian Thu nàng làm nữ đệ tử nội môn duy nhất của nam phê trai Chuyện này đồng nghĩa Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra Thiếu nữ tên là tự hữu dung này sẽ trở thành thánh nữ đời sau Sẽ trở thành lãnh tụ tôn giáo địa vị tương đương với giáo hoàng phương Bắc Bóng đêm thâm trầm Bầu trời đầy sao Phản phức vĩnh viễn không bao giờ thay đổi Lại tự như di động không ngừng Trang nghiêm đến mức làm cho người xem tim đập rộn ràng Ngọn núi trong đêm phủ một tầm sương mù an tĩnh Đột nhiên Từng tiếng hạt kêu ngân vang xuyên qua mây mù truyền đến Một lát sau Một con bạch hạt từ trong bầu trời đêm chậm rãi bay tới Bạch hạt trong bóng đêm được tinh quang chiếu rọi nhìn thật mơ hồ Giống như được làm bằng giấy, không có một tia dơ bẩn Hạt kêu truyền khắp vách núi khôn u, phá mây hạ xuống chấn phụ mà bay Hoặc là thời khắc đã đến bóng đêm dần dần biến mất phía chân trời phương đông xuất hiện màu trắng nắng sớm cứ như vậy đột ngột phủ xuống nhân gian thiếu nữ ngồi trên sườn núi từ trên người bạch hạt gỡ xuống túi gấm lấy ra lá thư sau đó nhẹ nhàng mở ra bình tĩnh mà đọc trong quá trình đọc thư Đôi lông mày nhỏ nhắn như vẻ của nàng thỉnh thoảng vén lên Đại đa số thời gian cũng rất bình tĩnh Nắng sớm mờ mờ rọi vào đôi mắt sáng ngời giống như hồ nước Mặt mày xinh đẹp còn chưa hoàn toàn xóa đi nét ngây thơ nhưng lại không có vẻ u mê Nắng sớm dần dần rực rỡ Phía nam không khí ẩm ướt, Cho nên sương mù cũng dày thêm Ánh sáng bị hơi nước ướt ác su tan Rơi vào trên mặt của nàng Trở nên càng thêm nhu hòa Dung nhan của nàng dù không biến đổi nhưng lại càng thêm xinh đẹp Thậm chí trong vẻ xinh đẹp còn mang theo ý vị thần thánh Người kia rất kỳ quái Luôn miệng nói tới để từ hôn Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó cuối cùng vẫn không có từ hôn Thật không biết hắn đang dở trò gì Ta vốn cho rằng hắn là cảm thấy mất thể diện Mới cố ý nói như vậy Nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy không phải Bởi vì lúc hắn nói những lời này rất tỉnh táo Không có cảm giác tức giận Bà bà theo dõi hắn mấy ngày Nghe nói người kia mỗi ngày 5 giờ đều sẽ rời giường Làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ. Như tượng gỗ vậy. Hơn nữa rất thích sạch sẽ. Nghe cảm giác giống như tiểu thư ngươi trước kia đã kể cho ta về những người biến thái kia. Làm người ta không rét mà run. Được rồi. Tiểu thư, ta phải thừa nhận. Bộ dáng người kia thật ra cũng không khó coi. Ta lúc ấy nói chuyện cùng hắn Đã cảm thấy hắn rất thân thiện Làm cho người ta rất muốn thân cận Nhưng chuyện này càng đáng sợ hơn Đây chính là lần đầu tiên ta thấy hắn nha Không phải sao Về chuyện hôn ước Người kia cũng không nói ra ngoài Cũng không biết hắn thông minh hay là ngốc nghếch. Nhưng dù sao trong nhà vẫn phải người theo dõi hắn Tiểu thư Ta cảm thấy người kia rất dối trá Toan tính rất sâu Mưu đồ rất nhiều Ta thấy tình thế cứ tiếp tục như vậy Nếu như hắn còn dây dưa Lão gia thái thái có thể chuẩn bị ra tay Tiểu thư Mặc dù ta cảm thấy người kia tội không đáng chết Nhưng nghĩ tới hắn cầm lấy hôn thư bước vào trong phủ Bộ dạng không sợ hãi Đã cảm thấy hắn rất đáng hận Hơn nữa Nghe nói thu sơn gia năm nay sẽ tới kinh đô cầu hôn Nếu như tiểu tử vô lại kia lúc đó gây chuyện thì phải làm sao Thiếu nữ ngồi bên sườn nối Lặng lặng đọc thư Phim y theo gió sớm dương nhẹ Tóc đen như tơ lướt nhẹ Vút qua bên mặt Chút non nước làm người ta vui mắt Bỗng nhiên tăng thêm vài phần nghiêm nghị Đọc xong thương, nàng trầm mặt một chút Lẩm bẩm tự nhủ lại thật sự tới kinh đô rồi Bạch hạt ở thời điểm mà nàng đọc thương Vẫn lặng lặng chờ ở một bên Mặc dù ngồi cạnh Cũng cao bằng nửa người Lúc này thấy nàng khép lại lá thư Bạch hạt xoay người Không biết từ nơi nào ngậm tới một cây bút Đầu ngọn bút chấm mực nước ôm trọn lại không quá nhiều Mực nước không biết là loại nào Nhưng lại lộ ra một mùi thơm Thiếu nữ mỉm cười đưa tay sờ sờ đôi cánh trơn mực của bạch hạt Nhận lấy bút lông đang muốn hồi âm Lại nhất thời không biết nên viết điều gì Nàng cùng với tổ phụ thủ nhỏ thân cận Nếu không phải tổ phụ qua đời Nàng cũng sẽ không ở lúc 12 tuổi rời khỏi kinh đô đi tới Nam kê Trai Chính là Bạch Hạc bên cạnh Cũng là tổ phụ để lại cho nàng Nếu như chuyện khác mà tổ phụ dặn dò Nàng nhất định sẽ làm theo Nhưng... Hôn ước khẳng định là không được Nhớ rõ tiểu đạo sĩ ở Tây Ninh trấn hẳn là họ trần sao Nàng khẽ nhíu mày Hồi tưởng khi còn bé nghe nói chuyện này Phát hiện đối với tiểu đạo sĩ kia thật sự không có ấn tượng gì Nàng nhớ hôn thư là tổ phụ chuyên môn nhờ tới giáo hoàng đại nhân đương đại lập ra Chỉ có nhà trai mới có thể từ hôn Lại nghĩ tới trong thư Sương Nhi đã nói những lời đó Lông mày nhỏ nhắn châu lên Lặng yên suy nghĩ Tiểu đạo sĩ kia thật sự dối trá cô lại như vậy sao Nhớ khi còn bé cảm giác hắn không phải là người như thế a. Nàng biết trong kinh đô có rất nhiều người Bao gồm cả phụ thân Cũng hy vọng chính mình đại biểu đại chu cùng với phía nam kết hôn Tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu đạo sĩ họ trần ảnh hưởng đến chuyện này Thậm chí Rất có khả năng sẽ giết chết hắn Nghĩ tới đây Nàng cảm thấy tiểu đạo sĩ kia thật ngu xuẩn ngu ngốc Chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy dựa vào chút thông minh Có thể đạt được lợi ích từ phủ thần tướng hay sao nghĩ đến điểm này, nàng có chút không vui. Đối với nàng mà nói đây là một loại tâm tình rất hiếm thấy. Nhưng không biết bởi vì tiểu đạo sĩ kia không hiểu được tự á tự vệ hay là bởi vì tiểu đạo sĩ kia thật sự rất làm cho người ta chán ghét a được rồi. Bất kể tiểu đạo sĩ kia biến thành dạng gì, cô nhất định phải từ chẳng qua là đừng hại hắn một tiếng thanh minh Bạch hạt mang theo hai phong thư nàng viết phá mây mà đi trong gió sớm đưa tiễn nắng sớm làm bạn hướng kinh đô xa xôi bay đi thiếu nữ đem bút gác qua một chỗ lõm xuống trên vách núi đứng dậy khoét áo đông đi tới bên vách núi đứng chấp tay Nàng mặt mày vẫn còn vẻ ngây thơ Khí độ đã bất phàm Không phải nói nàng giống như Trần Trường Sinh Có thành thục cùng bình tĩnh vượt qua số tuổi Mà là hình dung nàng có một loại đại khí nào đó Thiếu nữ vóc người nhỏ bé Đứng ở vách núi bị gió sớm thổi qua Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy yên đình nhạc trì Huyên đình nhạc triệt bình thường dùng để hình dung sống nhân vật cấp bậc tôn sư sống mấy trăm năm Nàng năm nay mới 14 tuổi nhưng đã có thể xứng với bốn chữ này Gió sớm tiếp tục phất qua phất động áo khoác trên vai này Trên vai xõa xuống tóc đen Sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp thổi qua Mang theo vẻ mỉm cười nàng chỉ dùng năm tấc thời gian đã quên đi lá thư lúc trước, quên đi mọi chuyện bên ngoài, chỉ còn lại sự yên lặng. cho nên mỉm cười. nàng ở xuân phong cười một tiếng, cho nên giả hoa khắp núi đều nở rộ, vô số dị điểu bay tới kêu vang không dứt, thậm chí còn có thể thấy ba con thanh loan, Bắt điểu lai kêu. Nàng là con phượng hoàng non độc nhất vô nhị trong nhân gian Nàng là thánh nữ giáo phái phía nam đời sau Nàng là người đứng đầu thanh vân bản Nàng là từ hữu dung Nàng vẫn ngây thơ, nhưng loại ngây thơ này không phải bướng bỉnh, mà là ngây ngột Nàng cười rực rỡ, nhưng loại rực rỡ này không phải tâm tình, mà là cảnh xuân. Nàng không quan tâm tới người cùng chuyện trên thế gian này Thế nhân cho là tương quan với nàng Thật ra cũng không liên hệ Tỉ như phân hôn ước nàng sắc quên mất Thậm chí bao gồm cả Thu Sơn Quân Nàng thừa nhận Thu Sơn Quân sư huynh rất cường đại Thậm chí rất hoàn mỹ Là bầu bạn tốt nhất trong mắt mọi người Nhưng mà chuyện này liên quan gì tới nàng Chuyện này thật là rất tốt Nhưng không phải là điều nàng muốn Dĩ nhiên tiểu đạo sĩ kia lại càng không phải điều nàng muốn Việc hiện tại mà nàng muốn làm Chẳng qua là lâm nhai Thượng tuyết Nghe bừa Hái thuốc Đọc sát Đọc sách, Tiếp tục đọc sách. Trong sách có đại đạo, một quyển đã vượt qua vô số tình ác Nàng một lòng phụng đạo, ai có thể giao động tâm ý của nàng Trần Trường Sinh rời khỏi khách sạn Hướng sang học viện thứ hai từ dưới lên trong danh sách sư phụ cho mình đi tới Hắn rất muốn biết hôm nay vị từ đại tiểu thư kia sẽ dùng thủ đoạn gì tới làm cho mình thất bại Dĩ nhiên, cho dù thất bại lần nữa, hắn cũng vẫn không dao động. Việc mà hắn làm thủ nhỏ, Chính là thủ miếu, Quét tuyết, Che mưa, Uống thuốc, Đọc sách, Đọc sách, đọc sách liên tục đọc sách. Trong sách có đại đạo, một quyển đã vượt qua thiên sơn vạn thủy. Hắn một lòng vấn đạo, Ai có thể ngăn cản cướp bộ của hắn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi